Phách Thiên Lôi Thần. Tiêu Tiềm. Chương 8: Viễn Cổ Cấm Địa. Hạ 2 năm trước. Tờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện thời gian 00 giờ 08 phút 56. Chương 8: Viễn Cổ Cấm Địa. Hạ. Lôi Tinh Phong đánh không lại sao làm? Cô kỳ cười mắng thằng nhóc ngốc, đánh không lại sẽ không trốn sao? Lôi Tinh Phong cũng đù loạn thủy ấm quảng cáo kiểm tra thủy ấm quảng cáo kiểm tra Ngọ Dương cười cũng tạm được. Dù sao nơi này lớn vô cùng, có thể nói là đất sống của nhiều, chỉ cần cẩn thận điểm, liền có thể tách ra bọn họ. Lướt qua từng tòa từng tòa núi cao, bay qua một hẻm núi, đầy đủ phi một ngày, cũng không có tìm được Ngọ Dương nhận thức địa phương. Ngọ Dương nói Được, ta trước tiên hạ xuống nhỉ ngơi một chút đi Từ một hẻm núi lớn hạ xuống Thông thường mà nói Trong hẻm núi đều có dòng suối Nếu như hẻm núi rất lớn Còn có thể có sông nhỏ loại hình Mang nước sẽ rất thuận tiện Vì lẽ đó bốn người trực tiếp rơi vào trong hẻm núi Hẻm núi dưới đáy Rộng chừng ngàn mét Hai bên vách núi treo leo cao tới vạn mét Từ phía trên chiếu xuống ánh mặt trời Bị to lớn cây cối tre lấp sau Hiện ra đến mức gì thường âm u Ngọ dương rất nhanh sẽ tìm tới một chỗ bằng phẳng địa phương Đó là một mảnh nham thạch mặt đất Trong khe đá dài có một ít cỏ dài cây thấp Vừa lên chính là một cây dòng suối trải qua Này một vùng Bởi dài không ra cao to cây cối đến, ánh mặt trời là có thể dễ dàng chiếu dọi ở phía trên. Bốn người tìm tới một khối đối lập bằng phẳng nham thạch, từng người ngồi xuống nghỉ ngơi. Lôi tinh phong cười, chứ mới vừa vào đến gặp phải một con tên lợi hại. Thật sống nơi này coi như không tệ, không có nhiều như vậy nguy hiểm. Ngọ Dương, nhìn qua xác thực lại như vậy, thế nhưng ở đây chết đi chân quân là nhiều nhất, ngươi liền không biết đi. Phong sâm tông kỳ, tại sao? Ngọ Dương cười, đặc biệt là ngươi loại này vừa thăng cấp đến chân quân, vừa không có người che chở người. Sau khi đi vào, có thể thuận lợi rời đi cực nhỏ, lôi tinh Phong đúng là có chút phản ứng lại, hắn nói là bất cẩn sao. Cổ kỳ vỗ tay Há <cười> hạ Không sai Chính là bất cẩn Nơi này đừng xem rất bình tĩnh Còn có vô số bảo tàng Nhưng chỉ cần ngộ lần trước nguy hiểm Liện đầy đủ ngươi xui xẻo Ngọ dương cười Hửm A Phong suy đoán không sai Lần đầu tiên tới nơi này chân quân Luôn có như vậy mấy lần cơ hội Sẽ gặp được so với hắn nhân vật mạnh mẽ Chỉ cần có một lần không cẩn thận Chết ở chỗ này liền phi thường bình thường Cái này cũng là thường xuyên đến cùng lần đầu tới khác nhau Thường thường đi tới nơi này chân quân ăn Không thể nói thường xuyên đến Chỉ cần đã tới hai Ba lần chân quân đều sẽ vô cùng cẩn thận Có thể tránh né nguy hiểm Liền làm hết sức tránh né Như vậy tồn tại cơ hội liền lớn hơn nhiều Cô kỳ cười Biện pháp tốt nhất chính là cùng thiên quân Thậm chí cùng quân đồng thời Trên căn bản sẽ không có quá to lớn nguy hiểm Coi như gặp gỡ lợi hại tinh thú hoặc là mãng thú Cũng có cơ hội chạy trốn Lôi tinh phong Như vậy chủ yếu là tinh thú cùng mãng thú tạo thành tử thương Ngọ dương Tinh thú cùng mãng thú tương đối ít thấy Có điều gặp gỡ Hầu như rất khó thoát đi Những nguyên nhân khác tạo thành tử thương còn có rất nhiều Tỉ như người ngoại lai Còn có chính là không biết tên độc vật Thậm chí còn có không biết tên nguyện rùa Cũng làm cho ngươi không làm rõ được tình trạng gì Ha ha liền không hiểu ra sao chết đi "Ít ta, ta trước đây có một người bạn đã từng nói một cái chuyện rất phù gì, một chân quân. Dĩ nhiên là bị chết đuối. Người tin không? Ngược lại ta là tin tưởng." Lôi Tinh Phong không khỏi cười khổ. "Một chân quân, thân thể đã thoát thai hoán cốt, coi như dùng đao chém kiếm đâm cũng chưa chắc có thể thương tổn được. Coi như nhảy vào nước sôi trong nồi." Cũng năng bất tử Nói bị chết đối như vậy này Nước nhất định có nguyên nhân rất lớn Ngọ Dương nói Này có cái gì kỳ quái Đã từng có một chân quân tiến vào một cấm địa Chẳng có cái gì cả làm Trực tiếp chính là chết trên đất Toàn bộ trên người huyết nhục Toàn bộ khô héo Tại người phía sau Căn bản cũng không dám tiến lên Tất cả đều chạy mất Cái kia trong đó còn có một thiên quân Cũng như thế không dám ra tay Lôi tinh Phong sờn cả tóc gáy Này tổ sư ra Sư phụ không mang theo như thế đáng sợ có được hay không Phong xâm tung cũng bị làm cho khiếp sợ Hắn thật vất vả mới thăng cấp đến chân quân Có thể không một chút nào muốn chết Nói Đúng đấy Đúng đấy Đồ chơi này quá đáng sợ Nhưng là Bọn họ chết nguyên nhân tìm được chưa Cổ kỳ cười lạnh một tiếng Ai sẽ đi tìm nguyên nhân Trốn còn không kịp Không ai sẽ tiến lên Lôi tinh phong nói Cái loại địa phương đó nên rất đặc biệt chứ Ngọ dương cười Không giỏi cắt ngươi Ha <cười> ha Đó là di tích viễn cổ Chỉ có di tích mới sẽ có lợi hại như vậy cả bấy Hoặc là nói là cấm địa Nơi đó thu hoạch càng to lớn hơn Chỉ là nguy hiểm cũng lớn hơn Người bình bíp thường không phải vạn bất đắc dĩ Là sẽ không đi vào Mà tiến vào lựa chọn tiến vào cấm địa Đều là có khác nỗi khổ tâm trong lòng Đương nhiên cũng không thiếu đặc biệt lòng tham người Lôi Tinh Phong, Viễn cổ Cấm Địa Là nơi nào? Đúng là hạng người gì lưu lại Ngọ Dương Không biết là người nào lưu lại Thế nhưng nhất định là người lưu lại Ha <cười> ha Chúng ta phát triển Đặc biệt là quân sau đó phát triển Rất nhiều đều muốn dựa vào Cấm Địa khai quật Chỉ là Cấm Địa thực sự là quá nguy hiểm Hiện tại coi như là chân quân người Cũng không lớn dám vào đi Thông thường mà nói Đều là thiên quân cấp bậc người sẽ suy xét tiến vào Ăn Coi như tiến vào cũng không lớn dám thâm nhập Lôi tinh phong khó thiên quân thực lực còn chưa đủ sao Ngọ dương Cấm địa quá dược dị Coi như giết không chết thiên quân Cũng sẽ nhốt lại thiên quân Ta đã từng đi qua một lần Lần đó suýt chút nữa liền bị vây ở Coi như ta phản ứng nhanh Thoát được cũng nhanh Cũng bị mạnh mẽ làm một hồi Nếu không là ta nắm giữ rất có hiệu thuốc Phòng chừng coi như bất tử Cũng sẽ trọng thương Lần kia sau đó Ta liền không nữa tiến vào viễn cổ cấm địa Ha <cười> ha Chỉ cần không đi vào Liện không có nguy hiểm gì Lôi tinh phong hiếu kỳ Lần kia tiến vào Có thu hoạch sao Hắn là một bộ tham tài giảng Ngọ dương không khỏi cười Đương nhiên là có thu hoạch Được một cái rất kỳ lạ bảo vật Chỉ là ta hoàn toàn không hiểu Nên làm gì sử dụng Năm đó dùng bảo vật này Đổi rất nhiều thứ Haha <cười> Để ta giàu có một cái cụi. Kỵ thực người ngoại lai cũng thăm dò cấm địa. Bọn họ người chết mới nhiều. Một hơi chết đi bảy tám người rất bình thường. Bọn họ gan lớn. Thu hoạch cũng thứ. Lôi Tinh Phong đều ngây người, một lát hắn nói có bao nhiêu cấm địa? Ngọ Dương. Rất nhiều. Rất nhiều. Thế nhưng nổi xanh nhất liền ba tòa cấm địa. Không chỉ diện tích vô cùng lớn cực kỳ Hơn nữa nguy hiểm vạn phần Hiện nay đại khái chỉ khai phá khu vực biên giới Vùng đất trung tâm căn bản là không vào được Vô số 5 tháng hạ xuống Cũng không biết chết bao nhiêu người Coi như quân cũng không dám thâm nhập trong đó Cho tới tiểu nhân Nhỏ bé cấm địa Càng là vô số Còn có một chút cỡ trung viễn cổ cấm địa Nơi này tại viễn cổ Phỏng chừng là những này cấm địa tồn tại người thế giới Chúng ta đều là người ngoại lai Lôi tinh phong nói cách khác Bình thường thu hoạt đều là từ nhỏ hình cấm địa được Ngọ dương cười Đương nhiên Coi như loại nhỏ cấm địa Diện tích cũng tương đương đáng sợ Bình thường đều có trăm mười ca Mượn 2. Lôi Tinh Phong có thể hay không đi nhầm vào trong đó Ngọ Dương Sẽ không Tuyệt đối sẽ không đi nhầm vào trong đó Bởi vì ngươi không đi vào được Sẽ có sức mạnh vô hình ngăn trở ngươi Dù cho loại nhỏ cấm điện Ngoại vi sức mạnh Coi như quân đến cũng vô dụng Trừ phi phát hiện cửa ra vào Có điều Bình thường cửa ra vào đều rất rõ ràng Thuận tại bài xích sức mạnh đi Rất nhanh sẽ có thể tìm tới cửa ra vào Cô kỳ cười Đúng đấy Rất dễ dàng tìm tới cửa ra vào Chỉ là ngươi muốn đi vào liền cần phải suy nghĩ cho kỹ Tử vong khả năng Ít nhất một nửa một nửa khả năng Nếu như thâm nhập Như vậy tử vong có thể sẽ cấp tốt tăng lên trên Lôi tinh phong cười Được Ta liền không cần cân nhắc Đi vào sẽ chết Coi như bên trong có nhiều hơn nữa thứ tốt Đối với ta cũng không có sức mê hoạt Cổ kỳ Kỳ thực dùng viễn cổ cấm địa cũng không chính xác Cấm địa dựa theo chúng ta tính toán Nên có mấy trăm ngàn năm Viễn cổ cũng có điều mấy vạn năm mà thôi Có điều Ai quan tâm đây Đương nhiên ai cũng không sẽ quan tâm Mấy vạn năm cùng mười mấy vạn năm so với Xác thực có trinh lịch rất lớn Nhưng là đặt ở hiện tại Vậy nếu không có trinh lịch Ngược lại đều là viễn cổ Cực kỳ xa xôi cổ đại Người tu luyện không phải nhà khảo cổ học Nơi này cũng không có nhà khảo cổ học Không ai sẽ để ý niên đại vấn đề Lôi tinh phong tuy rằng trong miệng nói sẽ không đi Thế nhưng trong lòng vẫn là ngứa Hắn cũng muốn phát tài Cũng muốn có được viễn cầu người tu luyện tu luyện thủ đoạn Cũng muốn tìm đến một ít đặc biệt bảo vật Đáng tiếc hắn cũng chỉ có thể lòng ngứa ngáy mà thôi Nếu như thật sự đi Hắn không hẳn dám vào đi Lôi tinh phong nói Như vậy quê hương của chúng ta viễn cổ luôn tàng Cùng viễn cổ cấm địa có quan hệ gì sao Ngọ dương Cổ kỳ cùng phong xâm tung đều mật cười Ngọ dương lắc đầu Hai người hoàn toàn không có bất cứ quan hệ gì Hơn nữa hai người càng là không thể so với Ngươi có thể nhìn thấy Nếu như xuất hiện viễn cổ luôn tàng Cũng chính là bí môn bên trong đệ tử. Có lẽ sẽ tranh cướp một hồi. Không khả năng sẽ có chân quân cấp cao thủ xuất hiện. Ha <cười> ha! Là có thể biết. Viễn cổ luôn tàng. Thực sự là không tính là gì. Lôi tinh phong nhất thời ngục trí. Hắn nguyên bản còn đem sự chú ý tập trung phía trên này. Nghe bọn họ nói chuyện. Căn bản cũng không có bất kỳ ý tứ gì. Phong sâm tùng, kỳ thực cũng không thể nói không có gì hay. Đối với cho chúng ta mà nói, xác thực là không có ý gì. Mà đối với ngươi tới nói, liền có chút ý tứ. Bởi vì viễn cổ luôn tàng bên trong đồ vật, có rất nhiều đều là ngươi có thể sử dụng. Ngọ dương cùng cổ kỳ lần này không có phản bác. Sự thực bãi ở nơi đó Phong Sơn Tôn nói không có sai Lôi tinh phong gật đầu Nay còn tạm được Thích hợp bản thân Mới thật sự là bảo vật Nếu như ta tiến vào cấm địa Lại may mắn đi ra Đồng thời được bảo vật Phỏng trừng cũng không dùng được Chỉ có thể đổi những vật khác Loại này nguy hiểm cũng quá thứ Ngọ dương tâm tình rất tốt. Hắn nói, có điều. À Phong à, nếu như vận may của ngươi vẫn tốt như vậy, ta có thể dẫn ngươi đi một tiểu cấm địa nhìn. Ha ha, có hứng thú hay không? Cổ kỳ cùng Phong Sâm Tôn đều lộ ra kinh ngạc mà lại vẻ mặt hưng phấn. Đừng xem cổ kỳ đã tới mấy lần. Thế nhưng hắn cũng chưa từng đi cấm địa. Lôi tinh phong Đương nhiên là có hứng thú trong lòng hắn cân nhắc Chính mình này đôi mắt Tại cấm địa bên trong Có thể phát hiện chút gì